Chào các bạn, mời các bạn nghe chương 22 truyện ngắn, tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến. Chúng tôi quả thật, chưa từng được sống với nhau dài ngày. Chúng tôi luôn ở trong trạng thái hò hẹn. Một thứ nữa là tôi cũng đã quên mất bản thân tôi. Tôi thay đổi hoàn toàn, không chỉ không hút thuốc uống rượu, Ngay cả ca hát và đánh bóng truyền cũng không Ngày xưa tôi còn có thời gian đi câu Giờ đến cần câu cũng không thấy nữa Tôi trở thành một vai diễn phim tình ái Hoàn toàn từ chân lên đến đầu Nhớ nhung là nhiệm vụ duy nhất tôi phải làm Tôi càng ngày càng trở nên giống Châu Ngư Ngay cả câu cửa miệng khi nũng nịu của Châu Ngư Thôi mà cũng trở thành câu cửa miệng của tôi Chả trách cô Tiểu Hoa ở thư viện nói Vợ chồng tôi giống hệt nhau tư hoàn toàn các công việc ra sau lưng, ngày ngày cứ chạy lên thành phố. Nói tôi nhớ Châu Ngư thì không sai, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ nhất, tôi còn một thứ cảm giác, đó là dường như mọi thứ của tôi đã bị Châu Ngư cướp hết rồi. Hạnh phúc của tôi dường như chỉ mỗi lần lên thành phố mới cảm nhận được. Tôi mê đắm thứ cảm giác đó, thậm chí mỗi lần quay lại Tam Minh, tôi đều chống trải thừa thãi và không biết làm gì. Bơ thờ và hoang mang Thường mỗi lần về đến Tam Minh Vừa xuống tàu Tôi lại đã thèm chạy ngược lại Bởi ở Tam Minh Tôi biết làm gì bây giờ Tôi hiểu chỉ ít không hoàn toàn Tại Châu Ngư Mà là tại chính tôi Có vẻ như tôi đã lên đến đỉnh cao hạnh phúc Sau đó tất cả bắt đầu thay đổi chậm chạp Cái thay đổi đầu tiên là sự trống rỗng Em có tin không Một kẻ đang đắm chìm trong hũ mật tình yêu lại cảm thấy vô vị trống dẫn đầu tiên là thấy trống trải khi một mình ở Tam Minh đó là cảm giác chả có việc gì phải làm sau đó là sự trống trải khi lên thành phố lúc cô ấy đi làm một buổi chiều cô ấy đi thư viện tôi đột ngột bị một cơn cô đơn xâm chiếm rất thèm hút thuốc lá đã mấy năm rồi tôi không động vào thứ đó nhưng vào chiều hôm đó tôi bỗng nhiên thấy thèm khát nó Tôi vô cùng muốn hút nó, tôi chạy xuống lầu, đến một hàng thuốc lá, người bán hỏi tôi mua loại thuốc gì. Tôi cứ làng vàng ở quanh đó, cố gắng kìm nén sự thèm muốn nhất thời của mình. Rồi sau, tôi cũng kiềm chế được. Chờ đến khi tôi mở mắt, Châu Ngư đứng trước mặt tôi, ngạc nhiên nhìn tôi. Anh đứng trước tiệm thuốc lá để làm gì? Anh... tôi nói, anh mua bật lửa để đốt hương mũi. Buổi tối muỗi nhiều ghê. Đó là câu nói dối đầu tiên tôi nói với Châu Ngư trong suốt mấy năm nay. Cơn cô đơn chống chải thứ ba xảy ra với tôi vào đêm. Châu Ngư nằm trong lòng tôi. Sự chống rỗng và cô độc vẫn đến như thường. Tôi nhìn Châu Ngư đã chìm vào giấc mộng mà lại còn cười trong mơ. Cô không chỉ cười trong mơ còn cười thành tiếng. Tôi biết cái làm cô ấy cười chắc chắn liên quan tới hạnh phúc của hai chúng tôi. Nhưng kỳ lạ sao Khi cô cười là khi tôi nhận lấy một cơn trống trải Cô chìm trong mộng đẹp Còn tôi thì thao thức Tôi không ngủ được Tôi cố gắng để ngủ đi Nhưng lại càng lúc càng tỉnh táo Mà một cánh tay tôi đang bị Châu Ngư gối lên Bị cô chiếm giữ hoàn toàn Tôi không cựa quậy được Tôi càng không được động Càng cố muốn động Nhưng tôi không được động Tôi chỉ động một cái cô sẽ tỉnh giấc Vỡ tan giấc mơ đẹp của cô Bởi vậy tôi đành cố gồng mình Cho đến khi cánh tay tê bì Không còn thuộc về tôi nữa Lúc đó Cái tôi khao khát nhất Không phải là được hút thuốc Mà là được uống rượu Tôi điên cuồng thèm rượu Tôi nghĩ tôi chỉ cần uống cạn một chai Là ngủ được đến sáng Ở bên châu ngư Vẫn cảm thấy nỗi hư không Thứ cảm giác đó tôi sợ kinh khủng Trời đã sáng Đã sắp phải lên tàu rồi Châu Ngư ngủ quá sâu Tôi lặng lẽ nhổm dậy Cô cũng dậy ngay Trong mơ màng cô ôm tay không cho tôi đi Tôi bảo Cô ngủ nữa đi Cô bảo dậy theo tiễn tôi Tôi bảo không cần Cô hình như buồn ngủ lại thiếp đi Cô bảo 5 phút nữa gọi cô dậy Và tôi không gọi Tôi đi một mình ra ga tàu Lên tàu trưởng tàu quen tôi Ông thấy tôi cắm cúi Ăn một cốc mì tôm sống bảo nước này chưa sôi à chờ tí có nước sôi hãy ăn tôi bảo không sao quen rồi trưởng tàu nói tình yêu sao mà bĩ đại thế một lúc sau hình như ông nghĩ gì nên nói bạn cậu không nấu gì cho cậu ăn sáng sao tôi sững sờ một chút đáp vì còn sớm quá ngại phiền hà ông cũng cười bảo ừ sớm quá lúc trưởng tàu sắp đi nói với tôi chờ chút nữa mời cậu ăn sáng cùng chúng tôi Thôi đừng ăn mì tôm sống nữa. Trưởng tàu đi rồi, tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ tàu rất lâu. Miếng mì tôm, nuốt không xuôi được xuống cổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương 22 truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư, của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, truyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, thân ái, chào tạm biệt.